Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 547, công chúa Hào Hùng. Bọn họ dương xuyên ánh mắt nhìn lướt qua trên đất đại trưởng lão mọi người, trong mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm sát ý. Ngẫm lại trên đảo hoang cái kia dường như dã nhân sống như nhân. Hắn sát ý trong lòng có thể nói đạt đến cực hạn. Nhưng cuối cùng trong mắt hắn sát ý tiêu tan Hắn nhìn về phía chỗ này tiểu thế giới Giờ khắc này tiểu thế giới các nơi lục tục người đều là tâm thần hoảng sợ Dường như con ruồi không đầu giống như tay chân luống cuống Mà đinh nhạc cái kia một tay áo cũng làm cho những người kia đều là chuyện để tuyệt vọng Ai đều là nhất tục Cho dù con lỗi Nhưng những này tục nhân hay là muốn có người nâng đỡ bảo hộ Làm sao có thể toàn bộ giết đây Thôi, từ đây dòng chính cùng chi thứ ở riêng đi Các ngươi cũng tự lo lấy Hy vọng có thể cố gắng bảo hộ bổn tục Dương xuyên thở dài Sắc mặt có chút lạc tịch Trong mắt nhìn thế giới kia các nơi lục tục người Thầm nghĩ trong lòng Hay là bọn họ đã không cần có dòng chính hoàng tục tồn tại Chính là đại trưởng lão mọi người cũng là xứng sờ Tuy rằng trở về từ cõi chết Nhưng bọn họ cũng là sắc mặt rất phức tạp Trong lòng có cố thất vọng Dương Xuyên nói như vậy Đại diện cho chính là lục tục từ đây chia ra làm hay Triệt để phân liệt Đinh nhạc ở một bên xem lặng lẽ Dương Xuyên quyết định này xem như là thật Trải qua này nhiều năm sự tình Song Phương đã không có cùng tộc chi niệm Tràn ngập đều là cửu hận Lục tộc đã không thể trở lại dĩ vãng tình huống Mâu thuẫn đã công khai Phủ thông tộc nhân càng là sẽ không cam lòng Ở trên đầu mình thả một cái dòng chính hoàng tộc Dòng chính cũng sẽ không dễ dàng buông tha Một cách đem bọn họ giam cầm nhiều năm chi thứ Đinh Đảo Hứu kính xin Đảo Hứu giúp một thoáng bận biểu Dương Xuyên nói với Đinh Nhạc Đảo Hứu cứ việc nói Tại hạ ủng thỏa tận lực Đinh Nhạc thẳng thắn nói rằng Đối với lục tục, hắn là có rất lớn hào cảm Có thể hỗ trợ tuyệt đối sẽ không chối từ Hắn này một thân tu vi có một nửa cơ duyên đều là từ lục tộc chiếm được Có thể không giúp đỡ sao Xin mời Đảo Hứu hỗ trợ mang theo bộ tộc ta nhập Hồng Hoang Thiên Địa bảo hộ bộ tộc ta Dương Xuyên nói rằng đối với Đinh Nhạc úi trào Dương Đảo Hứu có thể cần nghĩ kỹ Này Hồng Hoang Thiên Địa bây giờ nhưng là bất binh ăn bữa nay lo bữa mai a Đinh Nhạc nói rằng Dương Xuyên sắc có chút cười khổ than nhẹ nói rằng Đạo hữu cảm thấy này hốn độn bên trong thì có ta lục tục đất đặt chân sao? Nghĩ đến những năm này, cái kia âm tục các loại một đám thế lực đều không có thả xuống truy sát bộ tộc ta ý nghĩ A Đinh nhạc lặng lẽ so với mà xuống. Hồng hoan thiên địa tuy rằng nguy hiểm nhưng tốt xấu còn có một cái dương mi đại tiên A, Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ tiểu thế giới dĩ nhiên lần thứ hai chấn động chuyển động. Để đinh nhạt bọn người là biến sắc. Bất quá để đinh nhạt sắc mặt buông lỏng chính là người đến nhưng là một cách người quen. Dương Ngọc, Tông Chúa Điện Hạ. Dương Xuyên có chút kích động nhìn Dương Ngọc, hắn là một chút liền nhận ra Dương Ngọc, Tông Chúa Điện Hạ. Đại trưởng lão mọi người càng là sắc mặt xám trắng. Nhìn cái kia Dương Ngọc một thân bao phủ toàn bộ đất trời. Để thiên địa đều là bất ổn mạnh mẽ khí tức. Bọn họ càng là tuyệt vọng. vị công chúa này điện hạ tính khí không phải là tốt như vậy à. Ai biết nàng có thể hay không một cách tát xếp bọn họ đây. Lục tục dĩ nhiên giấu ở nơi này. Dương Ngọc than nhẹ thân hình hạ xuống. Nhìn về phía đại trưởng lão mọi người nhưng là ánh mắt lạnh léo âm trầm Kỳ thực nàng là vì tìm kiếm Đinh Nhạc mà đến Còn làm sao tìm được đến nàng nhưng là tự có bí pháp Nàng đến xác định Đinh Nhạc có hay không may mắn còn sống sót Còn có cái kia truyền thừa chí bảo cũng không thể lưu lạc ở bên ngoài Đinh Nhạc nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn Chuyện thừa chí bảo nàng nhất định phải thu hồi Nhưng nàng không nghĩ tới Đến nơi này Dĩ nhiên bất ngờ tìm tới lục tục ẩm thân nơi Bất quá làm cho nàng phẫn nộ Nhưng là cái kia trên hoang đảo những kia dòng chính hoàng tục tình huống Nàng tâm tư nhanh nhẹn Vừa chuyển đồng ý nghĩ chỉnh chuyện này liền có thể hiểu rõ cái thất thất bát bát Cho nên nàng mới là loại vẻ mặt này Tuy rằng không thể diệt sạch các ngươi, nhưng thủ ác không thể miễn trừ liễu nghiệp tu vi của ngươi bổn cung thu rồi. Dương Ngọc rất hung hăng, khí tràng mạnh mẽ, liền đinh nhạc đều dựa vào một bên chạm Lạnh lùng nói, tay ngọc một điểm, trực tiếp chính là phế bỏ đại trưởng lão một thân tu vi, để những người khác người càng là liền cũng không dám thở mạnh. Mặt tái mét. Chờ Dương Xuyên nói muốn dẫn tộc nhân đi hồng hoang thiên địa thời điểm Dương ngọc tay ngọc vung lên chính là cho phủ huyết Nói rằng bàn cổ nơi đó chính là cái hú to Còn không biết sẽ phát sinh cái gì đây Không thể đi Mang theo tộc nhân theo ta về lục thành Nhưng là cái kia thế lực của hắn Dương Xuyên cuốn lên Vội vã phản đối Như vậy gióng trống khu chiêng về lục thành Không phải chờ cho người ta công thành diệt tục ạ Lục tục sòng chính hoàng tục bây giờ chỉ có này một triệu người Chút người này mấy Ở trong hốn độn chân tâm không coi là nhiều Mà là cực nhỏ cực nhỏ Thêm vào đều là người già yếu bệnh tật Lục tục bây giờ có thể là chân chính đại miêu hay Ba con Cái gì khác lá bài tẩy đều không có. Hừ, những người kia không đến thì thôi, nếu như đến rồi, bổn cô nương để hắn đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Dương Ngọc Hừ Lạnh nói rằng tự xưng cũng là lại đã biến thành bổn cô nương, vang dội hào khí vạn trưởng. Công chúa Điện Hạ không thể hành động theo cảm tình A. Dương Xuyên kêu lên kiên quyết phản đối. Yên tâm, không có chuyện gì. Lần này bổn cung đã chuẩn bị đắt lâu chân đảo trở xuống Không đáng để lo Dương Ngọc Bất Đắc Dĩ đối với Dương Xuyên giải thích nói rằng Nàng cũng xác thực chuẩn bị hết sức đầy đủ Tuy rằng lục tộc không có bao nhiêu người mạnh mẽ Nhưng trên người nàng nhưng là mang theo một hai bách vĩnh hằng thần vệ A có những này Cái gì tảo hóa đỉnh phong đến rồi đều là không có tác dụng Nửa bước chân đảo cũng khó có thể lấy lòng Huống chi Còn không hết điểm này Vì lẽ đó nàng là tràn đầy tự tin Trên thực tế Coi như lần này không có đánh bẫy đánh bạ tìm tới lục tục ẩm thân nơi Nàng cũng sẽ chính mình tìm kiếm lục tục Vì ngày đó Nàng cũng chuẩn bị nhiều năm Chỉ là nó không nghĩ tới chờ nàng đi tới thời điểm lục tục nhưng là phân liệt Thực lực suy nhược ngoại trừ cái kia mấy cường giả ở ngoài Đều không bằng nhân tục đây Muốn dựa vào những người này đặt chân hốn đổn Khó như lên trời A công chúa Điện Hạ nếu là có chân đảo bá chủ đột kích đây Dương Xuyên kêu lên Bất quá đối với điểm này Đinh nhạc nhưng là không thế nào lo lắng Này Dương Ngọc rõ ràng cùng thần Tôn Sơn quan hệ không ít liền cửa quan đảo quân đều có thể tự mình xuất thủ cứu làm Tin tưởng trải qua nộp tục nơi sự tình sau Trong đó một ít tin tức một khi khuyết tán ra Hốn đổn bên trong còn có gan tử tìm Dương Ngọc phiền phức Chân đảo bá chủ cũng không có mấy cái Có Dương Ngọc ra tay Sự tình liền đơn giản hơn nhiều Nàng cũng không có cùng đại trưởng lão bên này khách nhân khí Trực tiếp một phen cướp đoạn Chính là thu được lượng lớn kỳ chân dị bảo Không có linh tính chí bảo đều là đến không ít Dương Ngọc này một phen hạ xuống Phỏng chừng xem như là đem đại trưởng lão mọi người những năm này Ở lục tục nơi thu hoạt đều cho quét đi rồi Để những tạo hóa đó cường giả đều là giận mà không dám nói gì Đem bảo đăng trả lại Cuối cùng Dương ngọc ngọc dối tay một cái Phóng tới Đinh Nhạc trước mặt Ánh mắt bất ngờ hết sức xó sàn Đinh Nhạc cười khổ Nhưng cuối cùng vẫn là đem cái kia bảo đăng trả lại trở lại Này bảo đăng cấp bật đạt đến thượng phẩm Ui năng rất mạnh Chỉ là không có linh tính thôi Chưa xong còn tiếp